Chương 18 hồi 16 Thầy thiếp đi chơi Thấm thoát đã tới ngày rằm tháng Giêng Hôm trước Tây Mông Khánh đã sai Đại An Đem lễ giật rất hậu tới chúc thọ Bình Nhi Kèm theo danh thiếp đề tên Ngô Nguyệt Nương Bình Nhi nhận xong bảo Bữa trước ta đã làm nhọc lòng Đại Nương Hôm nay lại khiến đại nương phải bận tâm thế này tại An thưa, xin nhị nương đừng bận tâm Gia gia và đại nương tôi quý mến nhị nương lắm Hôm nay có chút lễ mọn để dị nương dùng mà thưởng cho gia nhân Bình Nhi say ngân xuân mang rượu ra đại đại an Lại cho ít tiền Lúc đại an cáo từ, Bình Nhi dặn Về thưa giới các nương nương rằng Ta sẽ sai người, đem, thiếp tới mời Xin các nương nương quá bộ gián lâm tới đây Đại An giái chào mà về Bình Nhi giết 5 tấm thiếp Rồi sai Phùng Ma Ma Đem tới mời quyệt nương Và bốn người thiếp Lại giết thi riêng một tấm thiếp Bảo Phùng Ma Ma Đưa ngầm cho tay môn cánh Hôm sau là ngày rằm Nguyệt Nương để Tiết Nga ở lại trong nhà, rồi cùng Kiều Nhi, Ngọc Lâu và Kim Liên ngồi trên bốn cổ kiểu tới chợ đèn ở đường Sư Tử. Bốn người ăn mặc cực kỳ sang trọng, trang điểm lòng lẫy, có bốn gia nhân theo hậu là Đại An, Lai Hưng, Lai An và Quả Đồng. Đăng nhà của Bình Nhi cũng vào hạng sang, có lầu quay ra mặt tường, từ cổng vào hai bên có hành lang, chính giữa là ba gian nhà khách, bên trong là ba gian nhà ngủ, sau nữa là bếp, bên cạnh tiếp giáp với hoa duyên của Kiều Hoàng Thân. Bình Nhi biết Nguyệt Nương thích đèn. Bằng chai mu thật nhiều, đèn lồng đẹp treo trên lầu nơi dọn tiệc. Lạc sao, muệ nương và ba người thiếp coi đèn ở chợ xong thì đến thẳng nhà Bình Nghi. Bình Nghi đích thân tiếp đón mời vào phòng khách ngồi. Chủ khách uống trà, chuyện trò cho tới gần trưa thì lên lầu dự tiệc. Bình Nghi Có gọi hai ca nữ là Đỗng Kiều Nhi và Hàng Kim Xuyến Tới đàn hát mua vui cho bữa tiệc Bình Nhi lại sai dán rèm lên Từ bàn tiệc mọi người có thể vừa uống rượu Vừa nhìn xuống chợ đèn náo nhiệt môn mạo ở dưới đường Chợ đèn ngày rằm tháng giêng thu hút nam thanh nữ tú Xe ngựa dập chiều muôn phần vui mắt Ngọc Lâu và Kim Liên thì nhìn không chán mắt Thỉnh thoảng Kim Liên dơ tay trỏ mà bảo Đại thư coi kìa, cái đèn kia đẹp không? Lúc thì gọi Kiều Nhi mà bảo Nhị thư coi kìa, cái đèn lớn hình con cá Bên dưới lại có những đèn nhỏ Làm thành một đàn cá non Đẹp quá! Lúc thì gọi Ngọc Lâu mà bảo Tam Thư coi kìa Đủ thứ đèn hoa Đủ thứ hình thù lạ mắt Nói xong Bước ra bao lơn để nhìn xuống cho rõ Thanh niên đi đường Người nào cũng phải ngó lên Trầm trồ khen ngợi sắc đẹp Kim Liên Người thì bảo Chắc là con cháu nhà công hầu nào đó Người thì nói cũng có là thể thê thiếp gì của Dương Tông quý thích tới ngắm đèn. Có người lại bảo hay là một ca nữ nào được gọi tới giúp vui rồi ra đứng đó ngắm chợ đèn chăng. Có người hiểu biết thì nói: "Ôi, thanh ca quý giá gì đâu, nàng đó là vợ của Diêm Dương, là thiếp của Mũ Đạo tướng quân đó." Nàng nay ai mà không biết, trước là vợ anh bắn bánh, bây giờ là thiếp của Tây Môn Khánh quan nhân đó. Chắc hôm nay, theo bà vợ lớn, tới đây xem đèn đấy thôi. Một người khác nói, Ồ, nếu vậy thì tôi biết rồi, đó là Phan Thị, vợ của Vũ Đại Lan trước đây chứ gì. Phan Thị giàn díu với Tây Môn Quan Nhân Vũ Đại tới Bắc ghen ở nhà dương bà Bị quan Nhân đã thương, rồi sao bị đầu độc Người em là Vũ Đô Đầu trở về nổi giận Lỡ tai giết lý ngoại truyện, rồi bị đi đài ở Mạnh Châu chứ gì Nàng Phan Thị này là thiếp của quan Nhân Gần hai năm nay mới lại thấy xuất đầu lộ diện. Trong này, Nguyệt Nương thấy Kim Liên đứng ngoài lâu bất tiện, bèn gọi vào bàn tiệc. Lát sau, tiệc gần tàn, Nguyệt Nương đứng dậy bảo, Xin để tôi và Kiều Nhi được về trước. Tam Nương và Ngũ Nương ở lại là được rồi. Hôm nay, gia gia tôi vắng nhà. Ở nhà chẳng có ai coi sóc Tôi không được yên tâm Bình Nhi nói Không biết tôi có điều gì thất kính không Mà trời còn sớm Cơm chưa dọn lên Đại nương đã đòi về vậy Tùy đại gia không có nhà Nhưng còn có tứ nương Việc gì mà lo Để đến tối thì rằng lên Tôi sẽ xin đưa bốn vị về Nguyệt Nương nói: Tôi không uống được nhiều, xin cho tôi về sớm. Tam nương và Ngũ nương thay mặt tôi ở đây cũng vậy chứ gì. Bình Nhi nói: Vậy đâu được, hôm trước các vị tiếp đãi tôi thế nào thì hôm nay tôi cũng tiếp đãi lại như vậy. Các vị tới đây là chuyện hiếm hôi. Nhà cửa đây tuy chật chội Tiệc chẳng có món gì ngon Nhưng xin để cho tôi được Tỏ hết lòng kính mến của tôi Nói xong Rót một chung rượu nhỏ Đưa cho Nguyệt Nương Một chung rượu lớn Đưa cho Kiều Nhi Đoạn nói Xin Nhị Nương Dùng chung rượu này Với Nhị Nương Tôi xin mời chung lớn Còn với Đại Nương Tôi chỉ dám mời chung nhỏ mà thôi Nguyệt Nương và Kiều Nhi đành phải uống hết Sau đó Nguyệt Nương thưởng ít tiền cho hai ca nữ Rồi đứng dậy dặn Ngọc Lâu và Kim Liên Hai chúng tôi về trước Tới tối sẽ cho gia nhân đốt đèn Mang kiểu tới đón hai người về Nói xong quay sang Bình Nhi mà cáo tự Bình Nhi đưa hai người xuống lầu Rồi trở lên tiếp Ngọc Lâu và Kim Liên Hôm đó, Tây Môn Khánh hẹn ứng bá tước Và Tạ Hy Đại tới nhà uống rượu Rồi rủ nhau đi xem chợ đèn Tới đường Sư Tử Tây Môn Khánh chợt nhớ là thê thiếp của mình Hiện ở tại nhà Bình Nhi Bàn rủ hai bạn quay trở lại Mới quay lại được vài bước thì gặp tôn thiên hóa và chúc thật niệm bước tới cười bảo Ha ha ha, suốt mấy ngày nay không thấy đại ca đâu, chúng tôi thật mong nhớ lắm Đoạn quay lay, mắng ứng tạ còn hai ông trời đánh kia đi chơi với đại ca mà không thèm nói cho anh em chúng tôi biết nữa Tây Mông Khánh cười, <cười> chút đệ, đừng nóng Tôi cũng vừa gặp họ trên đường mà thôi Trúc thật niệm hỏi Bây giờ coi chợ đèn xong rồi Mình tính đi đâu đây? Tây Mông Khánh bảo Nếu mọi người không biết đi đâu Thì tôi mời lên tủ lầu uống rượu nói chuyện Hoặc là tới nhà tôi Hôm nay, đám thầy thiếp của tôi Đi tới nhà người ta giữ tiệc hết rồi Chúc thật niệm nói Nếu vậy, thì mình nên tới tủ lầu uống rượu Rồi sau đó tới nhà Lý Quấy Thư chơi Hôm nay, ngài lễ mà đêm nay lại là đêm nguyên tiêu Chắc là vui lắm Hôm nọ, tôi có tới Quấy Thư nói là từ tháng chạp tới giờ người trong người không được khỏe nàng lại chẳng thấy bóng dám đại ca đâu nàng mong đại ca tới phát khóc đó nếu hôm nay đại ca rảnh rang thì cũng nơi tới đó có chúng tôi đi theo cho vui tầy một khánh nhớ tới lời hẹn của Bình Diên tối nay bạn nói hôm nay Tôi cũng còn chúc việc bận hay là để mai mình tới. Nhưng đám bạn bè nhất định không chịu, kéo bừa Tây Môn Khánh tới nhà hò lý. Quế Khanh đang đứng ở cửa, thấy Tây Môn Khánh và bạn bè tới, dội tiếp rước vào trong. Chúc thật niệm cao giọng bảo, mau mời Tam Nương ra đây, chúng tôi tìm được quang nhân rồi. Lý bà dịnh dai A Hoàng bước ra Giái chào Tây Môn Khánh mà nói Lão không dám trách gì quan nhân Nhưng không hiểu tại sao Lâu quá không thấy quan nhân quan lâm tới đây Hay là có nơi vui vẻ nào hơn rồi Chúc thật niệm hoạch miệng cười báo <cười> Lão bà đón giỏi thật Hồi này, đại ca tôi có một nàng tuyệt sắc, ngày nào cũng vui với nàng đó, có nghĩ gì tới, quấy thư của nhà này đâu. Nếu hồi nãy chúng tôi không gặp đại ca ở chợ đèn mà nhất định lôi tới đây, thì đợi ca tôi đâu có tới. Nếu lão bà không tin, thì cứ hỏi mấy bạn tôi đây tất rõ ti vào ứng. Bà hai người mà bảo: "Hay ông này, hai ông trời đánh thánh vật này lúc nào chẳng theo sát đại ca tôi." Lý bà cười khan khách bảo: ha, ha, ha, ha, "Ứng nghị gia, không ban dược cho quan? Nhưng tôi thì biết không phải như vậy đâu, chẳng qua là quan nhân bận rộn nhiều việc mà thôi." Chứ quế thư nhà tôi đâu đến nỗi nào Chắc quan nhân cũng không chê Tôn Thiền quá nói Thì tôi cứ sự thật mà nói Quan nhân đây quả là có một mỹ nhân mới Nhưng không phải ở đây đâu Mà là ở nơi khác Tây Mông Khánh cười Giờ tay dọa đánh Tôn Thiên quá rồi bảo Hơ <cười> Mà đừng có nghe lời họ Họ bà ăn gì mà đọc mồm, đọc miệng lắm Mọi người cùng cười Tây Môn Khánh lấy ra ba lạng bạc Đưa cho Quế Khanh mà bảo Hôm nay ngài lễ Để tôi được mời các bạn tôi vui một bữa Quế Khanh không chịu nhận Mà đưa cho Lý bà Lý bà nói Như vậy là thế nào? Hôm nay là ngày lễ Chúng tôi đây không thể vì tình nghĩa Mà đãi quan nhân và liệt dị đây hay sao? Mà phải để cho quan nhân tốn kém Như vậy chúng tôi đây chỉ biết có tiền hay sao? Ứng bá tước đứng dậy cầm tiền đưa cho lý bà mà bảo Thôi cứ nhận dùm đi Rồi dọn tiệc cho anh em chúng tôi Mau mau lên Lý bà vừa nói Vài câu chối từ Vừa cất bạc vào tay áo Đoạn nói Xin cảm tạ quan nhân Nói xong định quay vào Nhưng ứng bá tước nói Mama à Xin dừng lại Để tôi kể câu chuyện cười Cho mà nghe Ngày trước Có một người khách phong lưu Thường tới lưu say mê một người chị em Một hôm, làm ra giả nghèo nàng mà tới Bà mẹ trong nhà thấy người khách Lần này quần áo lam lũ Thì không thèm tiếp rước gì cả Để mặc cho người ngồi đó Một miếng trà cũng chẳng có Người khách nói Mama à, tôi đói quá có cơm cho tôi một bát đỡ lòng lão bà đáp thời buổi này cơm ở đâu mà sẵn dậy người khách nói nếu không có cơm thì thôi xin cho tôi thao nước rửa cái mặt một chút lão bà đáp tôi không có tiền trả tiền nước nên mấy hôm nay người ta không gánh nước người khách lấy Ra liền 10 lạng bạc sáng ngời Bảo đi mua dùm Thao nước rửa mặt Lão bà quảng quá Liếu lưỡi lại nói Dạ, dạ, dạ Để tôi mời quan nhân rửa Mặt rồi ăn cơm Chết, chết Quan nhân ăn mặt Rồi rửa cơm Dạ, dạ, dạ Liếu, dạ Liếu lưỡi quá Lão bà không nói được Bèn lặp lại Dạ dạ Để tôi mời quan nhân rửa cơm Rồi ăn mặc chết chết chết Để quan nhân ăn mặc Rồi rửa cơm Mọi người cười ầm cả lên Lão bà bảo Nhị gia khéo khôi hài Tới đây kiếm chuyện chọc phá mua cười Làm gì có chuyện đó Ứng bá tước lại bảo Lão giảnh tay mà nghe tôi nói đây này quan nhân chỉ thích có Ngô Ngân Nhi ở ngõ đậm kia Chứ không để ý gì tới Quế Thư nhà lão đâu Lão bà cười. cười Tôi không tin Ngân Nhi làm sao so được với Quế Thư nhà tôi Giả lại quan nhân với chúng tôi đây chẳng gì cũng là thân thích Dễ gì sớm chiều đoạn tuyệt Được quan nhân lại là người lịch lãm sành sỏi Biết người biết của Biết ăn biết chơi Có con mắt tinh đời lắm Nói xong Quay vào lo dọn tiệt Lát sau Quấy thư tha thước bước ra Ăn mặc sang trọng Trang điểm lộng lẫy giá chào mọi người Nói câu giảng phúc Rồi khép nếp ngồi xuống một bên A Hoàng đem trà ra, Quế canh và Quế Thư nâng từng chung đưa cho mỗi người. Bỗng thấy bên ngoài, có một đám ăn mài kéo tới, quỳ ngoài thèm Giang sinh. Ngày lễ, xin đại lão gia bố thí. Tày mồn cánh móc ra ít bạc dụng, liện ra sân. Đám hành thất tranh nhau lợn, rồi cuối lại mà đi. Sau đó, Quế Thư mời Tây môn Khánh và mọi người nhập tiệc. Quế Canh lo thủ tiếp mấy người kia, còn Quế Thư thì hầu rượu riêng cho Tây môn cánh. Rót từng chung trà mà đưa tận miệng, mặt qua tươi tỉnh, mắt phượng long lanh, môn phần tình tứ, rượu được dài tuần. Quế Canh và Quế Thư Một người đàn tranh, một người đàn tỳ bà Vừa đàn, vừa hát Khung cảnh bữa tiệc, nguyên tiêu thật vô cùng hào hứng Đàn khi vui vẻ, lại có một đám người nghèo khó kéo tới quyện ngoài thèm Trong đó, một người cầm con dịch quay Một người cầm hầu rượu nói Nhân Ngài lễ Chúng tôi có chút quà tới gọi là Hiếu Thụng Quang Nhân Tây Mông Khánh nhìn ra, nhận được vài người quen mặt Bèn Bảo A Hoàng, nhà họ Lý Dọn rượu thịt ra một cái bàn ngoài thèm cho họ ăn Sau đó bước ra thưởng tiền Đám người này ăn xong thì bày nhiều trò múa hát ngoài sân để tạ ơn quan cảnh muôn phần náo nhiệt, tay mồm khánh cùng mọi người vui vẻ, vừa uống rượu vừa coi. Bỗng, thấy Đại ăn phi ngựa lại bước tới, kề tay chủ nói nhỏ, Đại Nương và Nhị Nương về nhà trước rồi, qua Nhị Nương sai tôi mời Gia Gia tới ngài, Tây Môn Khánh ngầm bảo Đại An dẫn ngựa ra đợi tại cổng sao rồi tiếp tục uống rượu. Lát sau, Tây Môn Khánh giờ ra sau nhà rửa tay, rồi lén theo cổng sao lên ngựa mà đi. Trong này, ứng bá tước, sinh nghi, chạy theo gọi Tây Môn Khánh. Quay lại bảo, tôi có chút việc nhà cần kiếp phải về ngay ăn cứ ở lại vui chơi. Lý bà sợ Tây Môn Khánh tới nhà Ngô Ngân Nhi, sai gia nhân đi theo một quãng. Gia nhân trở về thưa là Tây Môn Khánh quả không tới nhà Ngân Nhi. Bọn ứng bá tước ở lại vui chơi tới quá canh hai mới về. Hồi 17. Nóng lòng tái giá. Tây Môn Khánh tới nhà Bình Nhi thì thấy cổng ngoài đóng kỹ. Thì biết là đám thê tiếp của mình đã về hết. Đại An gọi Phùng Mama mở cổng. Tây Môn Khánh xuống ngựa bước vào. Bình Nhi dội xuống thêm. Thêm tiếp rước cười bảo. Giá chàng tới sớm một chút thì đã gặp Tam Nương và Ngũ Nương rồi. Hai người vừa mới về xong lại nương thì về từ sớm, nói rằng chàng không có nhà, chàng đi từ đâu tới đây vậy. Tây Mông khánh đáp: Hôm nay tôi cùng ứng nhị ca và Tạ Hy đại đi thăm chợ đèn, định ghé vào đây thì lại gặp mấy người bạn rủ đi uống rượu nghe hát, dứt ra không được, mãi tới lúc đại an gọi, tôi sợ nàng chờ. Phải giả giờ đi rửa tay Rồi theo cổng sao mà đi Không làm vậy Thì khó lòng mà tới đây được Bình Nhi nói Cám ơn chàng đã nghĩ tới em Các nương nương hôm nay cứ đòi về sớm Em giữ mãi cũng không được Nói xong Gọi A Hoàng dọn tiệc mời tay mông cánh Lúc đó trời đã tối Trăng lên xôi vào mái lầu Bình Nhi sai đốt tất cả đèn lòng Ánh sáng lung linh muôn phần thơ mộng Bình Nhi rót một chung rượu lớn Chuốt cho tay môn kính Rồi quỳ xuống nói Thân em, giờ đây quá bụa Không nơi nương tựa Chỉ còn biết trong cậy vào chàng Xin chàng rủ lòng đói hoài Đừng chê em là xấu xí Em nguyện làm kẻ dọn dường Trải chiếu cho chàng Cùng các vị nương nương Kết làm chị em Lòng em rõ ràng là vậy Chẳng hai ý chàng ra sao Nói xong Nước mắt đầm đề Tây môn khánh dội nâng dậy mà bảo Xin nàng đứng dậy Cảm ơn nàng đã có lòng Ta là Tây môn khánh Xin hứa rằng Đợi lúc nàng mãn tan Sẽ bao bọc cho nàng Nàng khỏi phải bận tâm Hôm nay là ngày vui mừng của nàng Chúng mình hãy nên vui vẻ Cùng nhau là hơn Nói xong Lại rót một chung rượu đầy Mời lại Bình Nhi Sau đó hai người đối ẩm Chuyện trò Tây Môn Khánh hỏi Hôm nay nàng gọi những ai Tới hát dậy Bình Nhi đáp: Hôm nay em cho gọi Đổng Kiều Nhi và Hàn Kim Suyến tới hát, các nương nương hài lòng lắm. Hai người lại kề vai áp má mà chán đầy chán rơi. Tứ Xuân và Ngang Xuân đứng hầu rũ, lúng tài rót. Lát sau, Đại An bước tới sập lại Bình Nhi, nói câu chúc thọ. Bình Nhi vội đứng dậy đáp lễ. Rồi bảo Nganh Xuân cùng Mama dọn rượu tiệc thiết đãi Đại An, Tây Mông Khánh bảo Người ăn mau đi rồi về nhà cho sớm Bình Nhi dặn thêm Về nhà các nương nương có hỏi thì đừng nói là Gia Gia ở đây Đại An ngừng ăn thưa Tôi biết rồi Tôi sẽ nói là Gia Gia nghỉ tại nhà người bạn nào đó. Sáng mai tôi sẽ tới rước dậy. Tây Môn Khánh gật đầu không nói. Bình Nhi bảo, thằng này coi vậy mà lanh lợi, để hôm nào ta thưởng cho ít quần áo giày dép mà mang. Đoạn quay lại bảo Nganh xưng lấy ít tiền thưởng cho Đại An. Đại An ăn xong, nhận tiền rồi cuối lại mà về, hai người lại tiếp tục ăn uống. Bình Nhi hỏi, chừng nào thì chàng mới dùng tới ngôi nhà đó. Tầy Mông Cánh đáp, tôi đang định là sang tháng 2 sẽ gọi thợ tới làm lại hết. Phía trước cho làm qua viên, có giả sơn, cây cảnh. Phía sau sẽ cho dựng một ngôi lầu ngắm qua Trầm nhi đáp Hiện trong nhà em còn giữ được 34 cân trầm hương 200 cân bạch lạp và nhiều thứ cần dùng khác Nai mai thu dọn xong Chàng nhớ dành cho em một chỗ ở trong nhà Nếu chàng không chê em xấu xí Thì xin nói dùm với đại nương và các nương nương rằng em nguyện làm em của mọi người miễn có nơi nương tựa là được rồi. Nói xong mắt lại đỏ que, tay mông khánh dội rút khăn lao nước mắt cho Bình Nhi rồi bảo Ý nàng thế nào? Ta đã rõ cả rồi, xin nàng cứ yên tâm, chờ nàng mãn tan sẽ có phòng riêng cho nàng. Chẳng lẽ cưới nàng về rồi Không có chỗ Nào cho nàng ở hay sao Bình Nhi nói Nếu chàng thật lòng muốn cưới em Thì nay mai làm nhà lớn Cho em ở chung với ngũ nương Em mến ngũ nương lắm Tam thư xem ra cũng tốt Em thấy tam nương Và ngũ nương có vẻ thân thiết Nhưng còn đại nương Thì quả thật em chưa hiểu tính tình thế nào Nên cũng ngại lắm Tây Môn Khánh bảo Đại nương của tôi coi vậy mà tốt lắm Nếu không thì làm sao bao dung được Bốn năm người như hiện nay Mai mốt ta sẽ phá tường Cho hai nhà chung một Và sẽ có nhà cho nàng ở Nàng đã chịu chưa? Bình Nhi nói Như vậy thì may mắn cho em quá rồi còn gì Hai người trò chuyện tới gần canh năm Mới cùng nhau đi nghỉ Sáng hôm sau Bình Nhi thức dậy Trang điểm xong Sai Ngan Xuân đem cháo thịt lên Cho tay mông cánh lót lầm Sau đó tiệc rượu Lại được dọn ra cho hai người đối ẩm Đang vui vẻ Thì đẩy An đem ngựa tới đón chủ, Tây Mông khánh hỏi: "Nhà có chuyện gì không?" Đại An Thừa: "Có mấy vị khách xuyên quảng đang đợi gia gia ở nhà, Hình như là về chuyện tiền bạc gì thì phải. Đại nương sai tôi đón gia gia về ngay." Tây Mông khánh hỏi: "Ngươi không nói là ta đang ở đây chứ?" Đại An Thừa: Tôi đâu dám nói vậy Tầy mồng khánh bảo Đại ngư, nương ngươi thật chẳng hiểu gì Nếu là chuyện tiền bạc Thì cứ bảo phó nhị lo là được rồi Phải gọi ta về làm gì Đại an thừa Phó nhị thuốc cũng có tới nói chuyện rồi Nhưng mấy vị khách đó nhất định ngồi đợi gia gia về Nghe như là còn phải ký hợp đồng gì đó Bình Nhi bảo, chuyện buôn bán làm ăn là quan trọng, đại nương lại cho mời, chàng không về, e bất tiệm. Tầy Môn Khánh tức giận bảo, chuyện buôn bán làm ăn thì cứ tới tiệm, tiệm của tôi lớn nhất huyện Thanh Hà này, ai lại không biết, ở đó có người đại diện tôi nói chuyện, vậy mà còn tới nhà tôi, gặp vợ tôi làm gì? Bình nhi bảo: "Chuyện làm ăn buôn bán không nên làm mất lòng bạn hàng, gây thù trước quán. Chàng nghe em nên về nhà lo việc thì hơn. Việc xong thì chàng lại tới với em." Tỳ Mộ Khánh nghe lời, đứng dậy mà rửa mặt, đổi khăn mặc áo rồi lên ngựa về nhà. Tới nhà, thấy bốn người thương gia chờ sẵn, bèn vào tính toán tiền nong ký kết hợp đồng tiễn cách rồi tới phòng Kim Liên Kim Liên hỏi đêm qua chàng ở đâu mau nói thật ra không thì tôi chẳng chịu yên đâu Tây môn Khánh đáp hôm qua tôi biết là các nàng ăn tiệc ở nhà hoa nhị nương nên tới chợ đèn xem đèn rồi định đến đó chung vui không ngờ gặp mấy người bạn Họ kéo đi uống rượu nghe hát Bây giờ nhờ gia nhân tới gọi mới về được đó Kim Liên bảo Không phải vậy, chàng nói dối tôi rồi Còn dâm phụ nào giữ chàng từ hôm qua tới nay Chàng phải nói ra Còn thằng Đại An khốn kiếp nữa Chỉ giỏi nói dối che đậy cho chủ Hôm qua nó về nhà Đại nương hỏi chàng đâu? Nó nói là chàng đi coi chợ đèn Rồi cùng bạn bè tới nhà Lý Quế Thư Dặn dò nó là hôm nay tới đó Đến lúc tôi hỏi Nó thì nó chỉ cười mà không đáp Gặn hỏi thì nó mới nói là chàng ở nhà Qua nhị nương ở đường sư tử Không hiểu nó nói dối Hay chàng dạy nó nói dối vậy Tầy Môn Khánh nói, tôi mà lại giải nó, nói dối hay sao? Quả thật là chiều hôm qua, tôi cùng chúng bạn uống rượu ở nhà Lý Quế Thư. Lúc đó, thằng Đại An cũng có mặt. sau thì hoa nhị nương, cho người tới mời tôi lại. Rót rượu cho tôi uống, rồi khóc lóc, gãy lễ tình cảnh bơ dơ, không người nương tựa. Xin tôi cưới về để làm chị em với nàng Lại hỏi tôi về chuyện làm nhà Và cho biết rằng còn giữ được rất nhiều trầm hương và bạch lạp Cùng các vật dụng cần thiết Nhị nương lại muốn cùng được ở chung với nàng Vì kính mến nàng lắm Chỉ sợ nàng không chịu mà thôi Kim liên dịu dẫm Vậy cũng được Tôi ở đây nhiều khi cũng buồn Có qua nhị nương làm bạn thì còn gì bằng Chỉ sợ lòng người ta không giống lòng tôi mà thôi Chứ ăn hết nhiều, ở hết mấy Tuy nhiên chàng cũng nên nói qua với Đại Thư Thư Một tiếng cho phải đạo Tây Môn Khánh nói Nói vậy chứ có gì gấp đâu tan chồng người ta chưa hết mà. Nói xong, thấy trong người mỏi mệt đau nhức liền gọi Xuân Mai đến, đắm bóp, lát sau cũng không đỡ, Kim Liên bảo, hay là cảm mạo, để cho mời Y Lan tới mới được. Nói xong, cho gọi Đại An vào, bảo cầm thiếp đi mời Lan Y.